chương 10 lời kết, con đường tâm linh của chúng ta, khái niệm về sự hồi sinh của chúng ta đối với những sự sống thuộc về vương quốc bất tử kéo dài suốt thời cổ đại của con người, từ nguồn gốc ban đầu của chúng ta, chúng ta tin rằng sự sống này và sự sống sau cái chết được duy trì bởi một trí tuệ thương liêng như một thể đơn nhất và toàn vẹn, những cảm xúc này đến từ những ký ức của nhiều người khi mà tôi đưa họ quay ngược trở lại thời kỳ đổ đá, bắt đầu từ lúc ấy. Chúng ta đã nghĩ về thế giới linh hồn như là một trạng thái ý thức chứ không phải là một nơi chủ tượng. Cuộc sống sau cái chết được xem như một phần mở rộng của đời sống thể xác. Tôi tin rằng thế giới đang bắt đầu trở lại với những khái niệm đó. Như Spinoza đã nói lên điều đó một cách tuyệt vời. Toàn bộ vũ trụ là một khối vật chất duy nhất và chúng ta là một phần trong đó. Chối trời không phải là một điều thể hiện ra bên ngoài. Chối trời chính là tất cả mọi thứ. Tôi xem các truyền thuyết như Atlantis và sang la là nguồn gốc của mọi điều trong sự khao khát vĩnh cửu mà. Chúng ta cảm thấy để hồi phục lại một Utopia xã hội hoàn hảo đã từng tồn tại và đã mất. Trong tâm trí siêu ý thức của mỗi một người mà, tôi đã từng đặt họ vào trạng thái thôi miên sâu. Ký ức về một xã hội không tưởng luôn luôn nằm ở đó. Ban đầu, khái niệm về Utopia được dùng để minh họa các ý tưởng chứ không phải là một xã hội. Các đối tượng của tôi xem thế giới linh hồn là một cộng đồng gồm các tư duy. Theo nghĩa này... Thế giới bên kia liên quan đến sự thanh lọc tư tưởng. Như thế, những sinh vật vẫn còn đang nhập thể, vẫn còn đang trên con đường để tiến đến sự hoàn hảo, như những trường hợp mà tôi đã dẫn chứng. Tuy nhiên, chúng ta có quyền suy nghĩ một cách chính đáng cho sự tồn tại của chúng ta trong thế giới linh hồn giống như những công dân của xã hội Utopia, bởi vì có sự hòa hợp toàn vẹn của tinh thần, lý lẽ, sự trung thực, hài hước và tình yêu thương là những nền tảng cơ bản trong cuộc sống của chúng ta sau khi chết. Sau khi đọc những thông tin trong cuốn sách này, tôi biết nó thật tàn nhẫn khi biết rằng một utopia trong những giấc mơ của chúng ta vẫn tồn tại nhưng tất cả chúng ta đã bị khóa đi ký ức có ý thức bởi sự mất trí nhớ. Khi những khối khóa này được khắc phục thông qua việc thôi miên, thiền định, cầu nguyện, luyện tập, yoga, trí tưởng tượng và giấc mơ hoặc trạng thái tinh thần đạt được thông qua sự gắng sức về thể chất, cá nhân đó cảm thấy họ được trao quyền theo một cách nào đó. Cách đây 2.400 năm, Plato đã viết về luân hồi và nói rằng linh hồn phải đi qua lây thê, một dòng sông quên lãng mà nước của nó làm mất đi trí nhớ của chúng ta. Những sự thật thương liêng của lịch sử vật chất Ete của chúng ta có thể được phục hồi ngày hôm nay bởi vì chúng ta có thể bước qua tâm trí có ý thức và đạt đến mức độ vô thức mà không bị đắm chìm trong dòng sông quyên lãng. Tựa ngã bậc cao của chúng ta nhớ lại những hân hoan và sự bứt phá để tìm về lại chân lý đích thực, nơi thì thầm với chúng ta vượt qua những rào cản về. Không gian và thời gian, những linh hồn hướng dẫn cá nhân của chúng ta cố gắng để chúng ta được tốt nhất từ cả hai thế giới. Thế giới ê lẫn thế giới vật chất. Mỗi đứa trẻ mới được cung cấp một khởi đầu mới với một tương lai rộng mở. Những bậc thầy tâm linh của chúng ta muốn tạo ra những cơ hội nghiệp quả mà. Không để chúng ta phải vướng mắc vào những ràng buộc của việc chúng ta biết được những cạm bẫy chúng ta đã trải qua trong tiền kiếp. Họ trở nên khoan dung hơn một cách chọn lọc qua cách khiến chúng ta lãng quên khi chúng ta tham gia vào những bài tập tự khám phá. Đây là con đường tốt nhất để chúng ta gặt hái được trí tuệ. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao chứng mất trí nhớ về? Cuộc sống linh hồn lại được nới lòng để cho phép có đường nghiên cứu thế giới linh hồn. Tôi nghĩ về vấn đề này rất nhiều, bởi trong thế kỷ 21, tôi mong các bác sĩ thôi miên trẻ hơn sẽ vượt ra những gì thế hệ của chúng tôi đã làm, để có thể tiếp tục hoàn thành trong việc mở khóa tâm trí của linh hồn. Tôi cảm thấy lý do cho những khả năng này để chúng tôi khám phá thêm những bí ẩn về cuộc sống ở thế giới bên kia là một sự gia tăng trực tiếp trong đời sống ở thế kỷ thứ 20. Sự tiến bộ của kỹ thuật thôi miên sẽ phải được liệt kê một cách cân nhắc. Tuy nhiên, tôi tin rằng có nhiều lý do thuyết phục hơn tại sao sự mất trí nhớ của chúng ta lại trở nên ít giết chặt hơn trong vòng 30 năm qua. Trước đây, việc lạm dụng thuốc chưa bao giờ trở nên lan rộng ra đến mức độ cộng đồng thế giới như hiện nay. Những hóa chất này đã làm thay đổi suy nghĩ và cưỡng bức linh hồn trong một cơ thể bị vây quanh bởi một lớp sương mù dày đặc quần lây tâm trí. Bản chất của linh hồn không thể diễn tả được chính mình qua một tâm lý phụ thuộc hóa chất như thế. Tôi cảm thấy các nhà quy hoạch ở phía bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn với khía cạnh này của xã hội loài người. Cũng có thể có những lý do khác. Khi thế kỷ 20 đến gần, chúng ta sống trong một thế giới điên cuồng, thịnh nộ, quá tải và suy thoái về môi trường. Sự tàn phá hàng loạt trên hành tinh của chúng ta trong vòng 100 năm qua từ mọi nguồn là không có gì sánh bằng trong sự trải nghiệm của con người. Tôi không phải đang có một tầm nhìn tối tăm cho tương lai, bất chấp những gì tôi vừa nêu ra. Có thể đúng là với những người đang sống trong kỷ nguyên này, thời gian của họ có vẻ mau suy kiệt hơn so với thời đại trước đó. Tuy nhiên, chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt văn hóa, chính trị và kinh tế trong vòng 100 năm qua. Trên nhiều phương diện, thế giới giờ đây là một nơi an toàn hơn nhiều so với những năm 1950. Trên phương diện quốc tế, Các quốc gia có nhiều hơn lương tâm dành cho xã hội và cam kết làm việc vì hòa bình hơn bao giờ hết trong suốt quá trình lịch sử lâu dài của chúng ta về các chế độ quân chủ và chế độ độc tài, vốn vẫn còn nhiều bằng chứng vào lúc mới đầu của thế kỷ 20. Những gì chúng ta phải đối mặt trong thế kỷ 21 là sự xói mòn của chủ nghĩa cá nhân và phẩm giá con người trong một xã hội quá tài bị chi phối bởi chủ nghĩa vật chất, toàn cầu hóa, phát triển đô thị và lớn mạnh chính là... Công thức cho sự cô đơn và tách biệt, nhiều người không tin vào điều gì cả ngoài sự sống còn của họ. Tôi tin rằng cánh cửa tâm linh đã được mở ra cùng với sự bất tử của chúng ta để phủ nhận những kiến thức này đối với chúng ta đã được chứng minh là phản tác dụng. Trong kinh nghiệm của tôi về thế giới linh hồn, nếu cái gì đó trên trái đất không hữu dụng, nó có thể được thay đổi. Các khối khóa trí nhớ đã được thiết lập cho phù hợp với con người để ngăn ngừa những phản ứng có điều kiện tin quyết đối với các sự kiện nghiệp quả nhất định. Tuy nhiên, những lợi ích của việc mất trí nhớ giờ đây có thể không cấp thiết bằng việc các bản thiết kế của cuộc sống hiện tại đã xuất hiện một khoảng trống bởi sự thơ do hóa chất gây ra. Có quá nhiều người cố gắng thoát khỏi thực tế vì họ không thấy danh tính của mình có mục đích hay ý nghĩa gì trong cuộc sống. Các chất gây nghiện và rượu, trong các xã hội công nghệ cao bị quá tải khắp nơi trên thế giới, mọi người đều có một sự trống rỗng trong tâm hồn vì họ đã bị cai trị ngược lại bởi các giác quan cơ thể của họ. Họ có ít hoặc thậm chí không có kết nối với chân ngã của họ. Bởi vì mỗi người chúng ta là một thực thể duy nhất và khác biệt với tất cả những người khác, đó là phận sự của những người muốn tìm kiếm sự an yên tự tại trên con đường tâm linh của chính họ. Khi chúng ta hoàn toàn hòa minh vào hệ thống niềm tin dựa trên kinh nghiệm của người khác, nghĩa là chúng ta đã đánh mất nhận dạng của chúng ta trong tiến trình này, con đường tự khám phá và định hình triết lý cá nhân không được dẫn dắt bởi các học thuyết của các tổ chức. Đó là sự nỗ lực của tự bản thân chúng ta và phần thưởng cho nó cũng đủ xứng đáng để chúng ta cố gắng. Có rất nhiều con đường dẫn đến đến mục tiêu này, trước hết là sự bắt đầu bằng cách tin tưởng vào chính mình. Camus đã nói với chúng ta, cả hai sự dẫn dắt hợp lý và không hợp lý đều đưa đến cùng một sự hiểu biết. Thật thế, con đường đi không nhiều, ý chí đến là đủ. Các viễn cảnh của thế giới bên kia nằm trong mỗi chúng ta như là một nơi an toàn trong khi chúng ta đang lần theo các lối mây cung trên trái đất, Khó khăn trong việc khám phá các mảnh vỡ của nơi rừng chân vĩnh cửu của chúng ta là do không có mảnh vỡ nào được tìm thấy trong sự phân giã của cuộc sống. Đây không phải là một điều xấu để chấp nhận cuộc sống này. Nó chính là như thế. Đừng hoài nghi cho bất cứ một điều gì cả và hãy tin rằng điều phải đến nhất định sẽ đến. Tuy nhiên, đối với những ai có khao khát biết nhiều hơn thì sự chấp nhận đơn thuần về cuộc sống hoàn toàn không thỏa mãn được họ. Đối với những cá thể thích trải nghiệm, những bí ẩn của cuộc sống gào thét trong tâm trí của họ. Mỗi ngày mà họ sống là mỗi lần họ có thêm cơ hội để tìm kiếm cho những điều ý nghĩa. Một câu hỏi khôn ngoan trên con đường tìm kiếm ánh sáng tâm linh riêng của chúng ta sẽ là thuật toán hành vi cho riêng tôi sẽ là gì? Một số nhà thần học cho rằng những người phi tôn giáo đang cố gắng cắt giảm trách nhiệm đạo đức và đạo lý cho chúng ta trong kinh thánh từ một thầm quyền cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta không được đánh giá bởi các hiệp hội tôn giáo của chúng ta sau khi chết mà là do hành vi và giá trị của chúng ta. Trong thế giới linh hồn mà tôi quen thuộc, chúng ta được đo lường bởi những gì chúng ta làm cho người khác hơn là cho chính bản thân mình. Nếu hoạt động tôn giáo truyền thống phục vụ cho mục đích của bạn và cung cấp cho bạn sự nuôi dưỡng về tinh thần, có thể bạn sẽ được thúc đẩy bởi niềm tin vào kinh thư và có lẽ là ước muốn gắn vào các hoạt động thở phụng. Những điểm thu hút tương tự là đúng với những người tham gia vào các tổ chức siêu hình và thu được sự hài lòng từ việc làm theo những ý tưởng của các văn bản tâm linh theo quy định với những người có cùng chí hướng. Mặc dù những thói quen như vậy có thể an ủi và tạo dựng cho sự tăng trưởng về tâm linh của bạn, nhưng cần phải nhận ra rằng những con đường này không phải phù hợp với tất cả mọi người. Nếu không có sự bình an nội tại, con đường tâm linh nào mà bạn theo đuổi cũng như thế, sự rời rạc trong cuộc sống này sinh khi chúng ta tự tách mình ra khỏi sức mạnh nội tại bởi việc chúng ta khu chú bản thân mình trong sự cô đơn và không có sự hướng dẫn về tinh thần bởi vì không có ai lắng nghe chúng ta. Tôi có sự tôn trọng rất lớn đối với những người có đức tin lâu dài vào một điều gì đó vì trong phần lớn cuộc đời tôi, tôi đã không có nền tảng vững chắc về tâm linh. Mặc dù tôi đã tìm kiếm điều này, có những người theo chủ nghĩa vô thần và những người không hề có lấy niềm tin, những người đứng ở vị trí cho rằng kiến thức về tôn giáo và tâm linh không thể dựa trên những bằng chứng tự nhiên hay đã được chứng minh. Đó là điều không bao giờ có thể chấp nhận được Niềm tin đơn giản không thể mở cửa Trong đó những con người hay hoài nghi Tôi nhận diện được họ Bởi tôi chính là một trong số họ Niềm tin của tôi vào cuộc sống sau này Bắt đầu từ từ gia tăng như Một sự tham gia của tôi cùng với Các đối tượng trong khi thơ miên Đây là một khuôn phép mà tôi tin tưởng Một cách chuyên nghiệp trước những khám phá Nghiên cứu của tôi Tuy nhiên Nhận thức tâm linh của tôi cũng là kết quả của nhiều năm thiền và tự quan xét về nghiên cứu này. Nhận thức tâm linh phải là một nhiệm vụ cá nhân, nếu không nó không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta bị những thực tế ngay lập tức của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều, và chúng ta có thể hành động trên thực tế đó từng bước từng bước một mà, không cần phải tìm kiếm quá xa về phía trước. Ngay cả những bước đi sai hướng cũng sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu sắc vào nhiều con đường đã được thiết kế để dạy cho chúng ta. Việc mang tự ngã linh hồn để hòa hợp trong môi trường vật lý tự nhiên của chúng ta là chúng ta đã được trao cho tự do để lựa chọn trong việc tìm kiếm lý do cho sự có mặt của chúng ta ở đây, trên con đường của cuộc đời. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những quyết định của chúng ta và không đổ lỗi cho người khác vì những thất bại có thể đã mang lại bất hạnh cho chúng ta. Như tôi đã đề cập, để có được hiệu suất trong sức mạnh của chúng ta, chúng ta được kỳ vọng để giúp đỡ người khác trên con đường của họ bất cứ khi nào có thể bằng cách giúp đỡ người khác Chúng ta cũng giúp đỡ cho bản thân mình. Sự quan tâm đến những con người sẽ bị ức chế khi chúng ta mải mê nuôi dưỡng cho sự độc đáo của riêng mình đến nỗi chúng ta trở nên hoàn toàn vị kỷ. Tùy thế, việc vắng mặt trong ngôi nhà của chính bạn cũng sẽ khiến cho bạn không có được hiệu quả như một con người tốt. Bạn không được trao cho một cơ thể bởi xác suất tự nhiên. Nó đã được các cố vấn tâm linh chọn lọc để dành cho bạn và sau khi xem qua các thủ tục của họ với các cơ thể khác, bạn đã đồng ý chấp nhận cái cơ thể mà bạn đang có. Vì vậy, bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh. Nên nhớ, bạn được ủy thác trong cơ thể này để trở thành một người tham gia tích cực trong cuộc sống chứ không phải chỉ là người đứng quan sát. Chúng ta không được quên rằng chúng ta đã chấp nhận hợp đồng thương lương này của cuộc đời và điều này có nghĩa là những vai diễn mà chúng ta có trên trái đất thực ra quan trọng hơn bản thân chúng ta. Năng lượng linh hồn của chúng ta được tạo ra bởi một thẩm quyền cao hơn mà. Chúng ta có thể biết trong tình trạng phát triển hiện tại của mình. Do đó, chúng ta phải tập trung vào việc chúng ta là ai để tìm kiếm những mảnh vỡ thương liêng trong chúng ta, hạn chế duy nhất cho hiểu biết cá nhân chính là sự tự áp đặt. Nếu con đường tâm linh của những người khác không có liên quan đến bạn, đó không có nghĩa là con đường được thiết kế cho nhu cầu của bạn không tồn tại. Lý do cho việc chúng ta là ai chính bao hàm chân lý lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như một người có thể nhìn thấy một khía cạnh biểu hiện nào đó và tìm thấy được chân lý cho riêng họ. Điều này cũng không có nghĩa là ai đó khác cũng sẽ, phải có trải nghiệm y như thế. Về cơ bản, chúng ta chỉ có một mình với linh hồn của chúng ta và những người cảm thấy cô đơn là những người vẫn chưa tìm thấy bản thân mình. Sự tự khám phá của linh hồn cũng đồng nghĩa với sự tự sở hữu. Việc nắm bắt bản chất cá nhân của chúng ta cũng giống như khi yêu. Một cái gì đó bên trong bạn đang ngủ say sẽ, được đánh thức ở một thời điểm nào đó, trong cuộc sống của bạn bằng một kích thích. Linh hồn đầu tiên sẽ trêu đùa với bạn, cắm dỗ bạn để bạn đi xa hơn với những thú vui mà, bạn chỉ có thể nhìn thấy từ xa. Sự thu hút ban đầu của tự khám phá bắt đầu với một cảm giác vui tươi của ý thức bởi tâm trí vô thức. Khi cường độ muốn hoàn toàn sở hữu bản thân bên trong của chúng ta lớn hơn, chúng ta sẽ hòa nhập theo một cách không thể cưỡng lại được trong một kết nối mật thiết hơn. Hiểu biết linh hồn của chúng ta trở thành một cuộc hôn nhân trung thủy với cái tôi. Kế cạnh thú vị về tự khám phá là khi bạn nghe thấy tiếng nói bên trong và bạn nhận ra điều đó ngay lập tức. Dựa trên thực tế của tôi, tôi tin rằng mọi người trên hành tinh này đều có một hướng dẫn linh hồn cá nhân. Các hướng dẫn linh hồn này nói chuyện với, tâm trí bên trong của chúng ta nếu chúng ta nhận thức được. Trong khi một số người hướng dẫn có thể dễ dàng kết nối hơn những người khác, mỗi người chúng ta đều có khả năng để kêu gọi và được nghe thấy bởi những linh hồn hướng dẫn này. Không có gì trong cuộc sống là tai nạn. Chỉ là mọi người bị lẫn lộn bởi những gì họ cảm nhận được một cách ngẫu nhiên. Chính lý luận này đã hoạt động để chống lại những tư tưởng thuộc về trật tự tâm linh. nó trở thành một bước tiếp theo khiến chúng ta dễ dàng cảm thấy chúng ta không có quyền kiểm soát trong cuộc sống này và cố gắng để bới móc sự vô nghĩa của chính mình vì cho rằng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể làm được gì cả. Tin tưởng vào sự ngẫu nhiên của các sự kiện có ảnh hưởng tiêu cực đến phản ứng của chúng ta đối với các tình huống và dẫn lối chúng ta vào việc lãng tránh suy nghĩ để lý giải cho nó. Có một cái nhìn chết người về. Cuộc sống bởi cách nói đó là ý chí của Chúa hoặc thậm chí đó là nghiệp mà tôi phải trả. Những tư tưởng này góp phần vào việc thơ ơ hành động và thiếu mục đích sống. Ý nghĩa của cuộc sống có khi đến từ những chi tiết bé nhỏ, có khi đến từ những mảng lớn hơn vào một lúc nào đó. Sự tự nhận thức có thể đưa chúng ta vượt xa hơn những gì mà ban đầu chúng ta nghĩ là đích đến của chúng ta. Nghiệp quả là bối cảnh chuyển động của những điều kiện trên con đường thúc đẩy việc học tập của chúng ta. Khái niệm về cội nguồn sắp xếp tất cả những điều này mà, không cần phải có sự phô bày khoe khoang. Những người đứng ngoài tâm linh chờ đợi để hợp nhất với đấng sáng tạo sau khi chết, trong khi người đứng bên trong cảm thấy một phần của sự hợp nhất mỗi ngày, sự thấu hiểu tâm linh đến với. Chúng ta trong những khoảnh khắc yên tĩnh, tự quán, tinh tế được thể hiện bởi sức mạnh của một tư duy duy nhất. Cuộc sống là... Vấn đề thay đổi liên tục để hướng tới sự hoàn thành, nơi của chúng ta hôm nay có thể sẽ khác biệt vào ngày mai. Chúng ta phải học cách thích ứng với những quan điểm khác nhau trong cuộc sống vì đó cũng là một phần trong kế hoạch tiến độ của chúng ta. Khi làm như vậy, có một sự siêu việt của tự ngã từ quá trình che dấu lớp vỏ tạm thời bên ngoài đến khi chúng ta tiến sâu vào trong tâm hồn vĩnh cửu của chúng ta để nâng cao tâm trí con người vượt ra khỏi cảm giác chán nản. Chúng ta phải mở rộng ý thức của chúng ta trong khi bỏ qua những sai lầm. Tôi tin rằng điều quan trọng là sức khỏe tinh thần của chúng ta mỗi khi chúng ta bao dung cho chính mình cũng như vị tha cho những dạy rột mà chúng ta gặp phải trên đường đời. Cuộc sống đầy mâu thuẫn và những đấu tranh, đau đớn và hạnh phúc mà chúng ta trải nghiệm mỗi ngày đó là tất cả lý do để chúng ta ở đây. Chúng ta luôn luôn có một khởi đầu mới bởi mỗi ngày sống. Tôi có một câu trích dẫn cuối cùng đến từ một khách hàng đang chuẩn bị cho một cuộc khởi hành mới từ thế giới linh hồn vào một hóa thân trên trái đất, tôi nghĩ rằng tuyên bố của ông là phù hợp để làm kết luận cho quyển sách này. Đến với trái đất là một cuộc du hành rời khỏi ngôi nhà của chúng ta cho một vùng đất xa lạ, một số điều có vẻ quen thuộc nhưng đa số thì đều lạ lẫm cho đến khi chúng ta quen được với nó, đặc biệt là những điều kiện không bao dung. Ngôi nhà thực sự của chúng tôi là một nơi tuyệt đối bình yên, một nơi có sự chấp nhận hoàn toàn và tình yêu thương trọn vẹn. Khi chúng tôi rời khỏi nơi này, Chúng tôi không còn được nhận lấy những yếu tố tươi đẹp này hiện diện xung quanh chúng tôi nữa. Ở trái đất, chúng ta phải học những bài học về sự không khoan dung, sự cuồng nộ và những nỗi buồn trong việc tìm kiếm niềm an lạc và hạnh phúc. Chúng ta phải giữ sự chính trực của mình trên suốt hành trình, cung hiến những điều tốt lành cho sự sống còn và học từng bài học khi chúng ta đối xử với những người xung quanh uy quyền hơn hay thấp kém hơn mình. Chúng ta biết rằng sống trong một thế giới không hoàn hảo sẽ giúp chúng ta biết được ý nghĩa thực sự của sự hoàn hảo là như thế nào. Chúng ta được yêu cầu sự can đảm và khiêm tốn trước mỗi cuộc đời của chúng ta vào cuộc sống. Khi chúng ta phát triển trong nhận thức thì chất lượng cho cuộc sống của chúng ta cũng tăng lên. Đây là cách chúng ta được kiểm tra. Và vượt qua bài kiểm tra này chính là định mệnh của linh hồn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Thư viện Ông Năm đến hết quyển sách này. Kính mong quý vị mua sách gốc để ủng hộ tác giả. Trân trọng!